Các bạn đang nghe tại đọc audio Khi mà đám cúng cơm người bác, tôi lại đốt cho anh hai bộ đồ. Rồi vào dịp Tết, tôi đốt cho anh bốn bộ đồ. Có lúc tôi năn nỉ anh trai. Anh ơi, cho em gặp một lần cũng được. Cho em biết mặt anh đi. Và tối hôm đó tôi nằm ngủ, tôi nằm mơ. Tôi thấy một người con trai mờ mờ. Cái mặt tựa tựa như tôi. Rồi từ đó về sau, tôi không thấy nữa. Như cô Bảy đã nói, thật sự sau vài ngày, người chị họ giới thiệu và tôi đã kết hôn ngay mùng sáu Tết với anh chàng người Hàn. Thật sự bây giờ tôi rất tin về tâm linh Sau khi kết hôn xong, vài tháng sau tôi lên thành phố để học. Cái nhà mà tôi được giới thiệu ở trọ là cái nhà gồm có ba tầng, mà tầng nào cũng có người ở hết. Ngày đầu tiên đến thương lượng giá cả, tôi đi với mẹ tôi. Khi bước vào nhà, sau cái nhà nó tối thui, không có ánh sáng, nhìn rất là, rất là âm mưu, mà mình mình nhìn là mình thấy sợ liền. Rồi lúc vào nhà, tôi thấy có cái gì đó kỳ kỳ. Phải nói tôi yêu bóng vía lắm. Ở đâu mà tôi thấy kỳ kỳ, là coi như ở đó nó có vòng. Nhưng mà căn nhà cho thuê mắc quá nên mẹ tôi không có thuê. Khi mà mẹ tôi vừa nói, thôi, mắc quá, không có thuê, thì tự nhiên mặt tôi tối sầm lại như muốn xỉu. Tôi nói với mẹ tôi, mẹ ơi, con mệt trong mình quá rồi, thôi mẹ thuê đại đi. Lúc đó cũng gần 6 giờ chiều rồi. Bây giờ mình không thuê đi lòng vòng tìm nữa, biết chừng nào mới thấy phòng. Trời tối nữa biết sao, đi xe cả ngày. Đang mệt mỏi, mẹ tôi thuê, ký tên hợp đồng xong tất cả. Thì tự nhiên tôi khỏe lại. Tôi ở căn trọ đó cùng mẹ cả tháng đi học. Và mọi chuyện bình thường không có gì xảy ra cả. Tôi ở tầng 2 đối diện với một một người mà tôi kêu bằng cô. Cái người đó ở cũng 7-8 năm trước tôi rồi. Thì thấy lớn tuổi như mẹ mình mình kêu bằng cô thôi. Cho nên đối diện tôi có một người cô ở trước đó 7 tám năm. Còn ở tầng 1 thì có một bà lão già rồi. Chủ nhà sống ở dưới thì có tủ thờ thần tài ngay cầu thang đi lên. Tầng 3 thì cũng có mấy người sống trên đó công học tiếng Hàn giống như tôi vậy. Tự nhiên tôi thấy mấy chị đó cúng trái cây. Ngày nào cũng cúng. Cúng rồi ăn đâu có hết mới đem đi cho. Đến nổi. Ở nhà tôi ăn cũng không hết luôn. Thì khi mà cho như vậy mẹ tôi có hỏi làm gì mà cúng dữ vậy? Mấy chị đó kêu mẹ tôi lên cho trái cây rồi kể cho nghe chuyện là mấy chị đó tối đi chơi về khuya lúc 11-12 giờ. Khi mà đi lên lầu thì bị ma nhát. Khi tối ngủ cửa sổ cứ bị đập ầm ầm mà đắp mền thì bị kéo mền, bị dở mền qua rồi, rồi quăng bỏ. Nói chung là nhát đủ thứ hết. Mà mấy chị đó kỳ lắm. Khi tối đi chơi về khuya lên lầu thì ồn ào lắm. Cho nên tối ngủ tôi với mẹ tôi hay giật mình vì ồn. Rồi khi tôi đi học về mẹ tôi có nói Tao nói cái này mày nghe mày hết hồn đó. Tôi mới hỏi cái gì mà hết hồn. Mẹ tôi mới nói Ở đây có ma mà mày ơi. Rồi mẹ tôi kể cho tôi nghe đầu đuôi cái câu chuyện Tôi mới lấy làm lạ. Đúng ra tôi phải thấy Tại vì tôi nhẹ bóng dế mà, sao tôi lại không thấy? Trong khi đó mẹ tôi còn nói, Tao nghĩ là mày thấy trước rồi, Tại vì mẹ nhẹ bóng dế tại mày không nói ra thôi. Tối lại, cái cô đối diện phòng đi làm về, Mẹ tôi có hỏi, Thì cô đó mới nói như thế này. Có ông cụ chủ nhà mới mất ở đây gần 6 tháng. Ông cụ đã ghét ai đi chơi khuya lắm. Lúc mà ông cụ còn sống, Có mấy cái người đến thuê đi chơi khuya về Bị ông cụ đuổi hoài à À bây giờ thì mới dở lẽ ra Tại vì sao mà tôi và mẹ tôi không bị nhát Mà mấy chị ở tầng 3 lại bị nhát Mặc dầu tôi cũng nhẹ bóng vía. Tại vì tôi không có đi chơi khuya Tôi đi học rồi là tôi về Với lại lúc mới đến thì tôi đã xin người khuất mặt Cho tôi ở tạm 3 tháng Thi xong rồi tôi đi tối lại tôi với mẹ tôi còn sợ ngủ không được nửa đêm tò mò để ý coi tầng ba có nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio net